vì thế tà quân tập 210. Tài tại thân trên của vị có công linh thể chất kia một nửa ngân quang sáng lặng nửa kia ngân quang đang chuyển biến thành kim sắc đây là tình huống xuất hiện khi đột phá ngân huyền đến kim huyền tào quốc phong chà chà hai tay như thế nào là đột phá vào lúc này cái kia kia này có điểm không đúng mắt thấy tào thánh hoàng biểu lộ một vẻ mặt khủng khỉnh Mà bên ngoài xấu vị Thánh Hoàng cũng là một bộ dạng nhạc nhiên cùng lo lắng. Các vị gia chủ nội tâm lại càng khiếp sợ. Nguyên lại, đây là lúc kẻ có được không lên thể chất đột phá. Trước đó, ngay cả Thánh Hoàng cũng không biết. Nói cách khác, đây là tự nhiên đột phá. Chỉ một thoáng, mọi người sắc mặt đều biến đổi. Phải biết thời điểm khi mặt quân dạ tới, thực lực thấp kém chỉ được ngân huyện trung phẩm mà thôi, khoảng cách đến kim huyện, cùng với... Ngân huyện, thượng phẩm là ngân huyện đỉnh phong hai cấp độ. Cho dù đặt đến ngân huyện đỉnh phong, muốn đột phá kim huyện cũng cần lĩnh ngụ, cần cơ duyên tương đối. Nhưng chẳng ai ngờ rằng tiểu tử này ngắn ngủi trong năm sáu ngày lại đã nhất cử đột phá đến kim huyện cấp độ. Loại tốc độ tấn thăng này xem cũng thật trờn cả người a. Tuy rằng lúc trước hắn có ăn qua thất thải thánh quả, nhưng dược lực của... Thất thải thánh quả, nếu không có linh lung liền kích phát thì Thủy chung cũng chỉ là tồn tại trong kênh mạch tạm bổ thân thể mà thôi, cũng không có đặc hiệu trực tiếp tăng trưởng công lực. Hơn nữa, thời điểm hắn tới, còn ở trạng thái trọng thương đang hấp hối, mặc dù được thất thải thánh quả đem cái mạng nhỏ qua hắn kéo lại, nhưng cũng cần phải tốn thời gian an dưỡng. Ai lại nghĩ tới, có thể trong vòng 5-6 ngày đột phá cảnh giới à? 5-6 ngày trước, còn đang hấp hối. Năm sáu ngày sau, lại là một bước nhảy vọt về chất, loài sự thực kinh người này, đã vượt qua khỏi nhận thức của mọi người. Mọi người đều rơi vào trạng thái há hốc mợp ngây ngốc, liếu lưỡi xấu hổ, mọi người ở đây đều là cường giả cấp độ thánh hoàng, càng có không ít, nhất gia chi chủ, có thể đến cấp độ này. Ai không phải là thiên tài trong thiên tài, nhưng dù cho có lẽ thiên tài thế nào, thì cũng chưa hề nghe qua, tốc độ tu luyện thần dị như vậy, chân tính yêu quái mà. Trong mấy ngày này, các ngươi không phải cho hắn ăn qua cái gì chứ? Miêu Kinh Vân ánh mắt thần trọng nhìn quân mặt tà, nghiêng đầu hỏi tàu quốc phòng. Không có, tuyệt đối không có ăn qua cái gì đại bộ. Chúng ta cần nhắc, hắn trọng thương mới khỏi, thân thể trống trọng không thể quá bộ. Sẽ phản hiệu quả. Điểm thưởng thức ấy, mọi người còn không trọ. Tào quốc phong xoa xoa tay, mặt mũi vẫn tràn đầy lo lắng. Hiện tại, đúng là trong lúc đột phá. Hết thảy đều chỉ dựa vào chính hắn, khó trách tao thánh hoàng. Hoảng lên như thể nếu là trước kia hoặc giả sau này, còn có thể trợ giúp một tay, nhưng chỉ riêng giờ phút này lại nhất định không được. À, không có ăn cái gì. miêu Kinh Vân thở dài một hơi. Trước mắt bao người, toàn bộ ngân quan trên người quân mạc tà, chuyển toàn bộ thành kim quan sáng lạn Tiếp theo, kim quan mạnh mẽ lé lên một cái, rồi hoàn toàn biến mất. Toàn bộ đều chui vào thân thể, không còn chút ánh sáng nào. Cái này chính là hiện tượng đột phá thành công. Một, không có sư phó hướng dẫn. Hai, không có chuyện từ từ tích lũy; Và, không có làm gì đặc biệt chuẩn bị. Có vẻ như càng không có phục dụng cái gì, hiệp trợ trung quan linh dược, hay là thiên tài địa bảo. Thiếu niên này lại có thể chính mình đột phá. Ở tình huống quỷ dị này, mặt tranh kỳ diệu mà đột phá. Hơn nữa còn là đột phá hoàn thiện nhất, đột phá ở mức độ lớn nhất. Toàn bộ các gia chủ đều quay đầu gắt cao nhìn trầm chầm, chầm tạo quốc phòng, cùng Bạch kỳ Phong. Tất đại thánh hoàng, trong như bắt không che giấu chút đạo hâm mộ, ghen tị. Dù vào cái gì mà mấy người tạo quốc phong gặp được đệ tử tốt như vậy chứ, quá thật là râu cải trắng, bị heo ăn mất mà. Nếu chúng ta là người gặp hắn trước thì tố biết bao. Duy có miêu Kinh Vân, lão gia tử không có biểu hiện hâm mộ, ghen tị, mà trong ánh mắt lại ẩn ẩn một tia vui mừng, bất quá Lão xanh xoái quay đầu hỏi Tạo Quốc phòng nói Ta nói lão tào à, giờ là lúc nào rồi, chúng ta khó khăn lắm mới tới một lần. Ngươi sẽ không để cho mấy lão ca phải đói bụng trời đi để chứ. Ngươi vừa rồi phân phó cơm chừa hiện tại chuẩn bị được như thế nào rồi. Lão Phu thật có chút đói bụng, chẳng lẽ một bữa cơm còn có thể đem ngươi ăn chết sao? Nhanh chóng dọn cơm đi. Lấy tu vi của miêu lão gia tử. Không chỉ nói không ăn một bữa, cho dù là 10 ngày không ăn cơm, cũng sẽ không cảm thấy đói khác. Trước trọ tràng hắn thật sự không đói. Bất quá muốn mượn đề tài này giờ đi được chú ý của đoàn người mà thôi. tào Quốc Phong trọ tràng cảm nhận được thái độ của phụ chủ đối với mình, có vẻ như tùy tiện, lại như tán thành, một loại coi trọng, còn có thân cận. Tàu Thánh Hoàng tự biết thực lực của chính mình, cũng coi như là khá cao, đã đạt đến Thánh Hoàng cấp 3 chi cảnh, nhưng... Phần thực lực này lại không đáng nhận được, mức đối đãi như thế của phụ chủ duy có thể giải thích tất cả, là việc đột phá thành công của đồ đệ bạo bối, Tàu Quốc Phong đột nhiên cảm thấy thật kích động, không hoàn toàn vì biêu kinh vân thân thiết mà càng nhiều hơn là vì đệ tử của chính mình. Quả nhiên không thua kém mà, trước mắt bao người quân đại thiếu trước cuộc xem như đã đủ đẹp đẽ rồi, phóng chừng mấy tên gia hỏa này cũng đã đủ chấn động. Lúc này, mới chậm chậm thu công, trong lòng rõ ràng, có chút chưa đã ghiền. Sức từ nhân của đám người này thật quá kém đi, bốn thế gian mỗi lượng đột phá, đều là nhảy hơn 10 cấp. Hiện tại chỉ mới nhảy có 3 cấp, kỳ thực so với đám thuộc hạ của ta cũng kém hơn. Chỉ với tiến độ như vậy, rõ ràng trung động trước ánh mắt của những lão già này, vốn ta còn tính toán, nếu như là các ngư không kinh ngạc, ta cứ tiếp tục đột phá. Nồi trong một cánh nhở, lại đột phá lên ngọc huyền địa huyền, thiên huyền. Mất quá xem tình hình trước mắt, ý định này tạm thời không dùng được nữa rồi. Sau này đến lúc tìm được thời điểm thích hợp, ta lại đột phá vậy. Hai tay xoay quanh, thu công mở mắt trà. Quân đại thiếu nhìn thấy một loạt ánh mắt nắm trực xung quanh nhìn mình. Rất là ngu ngơ mà nói. Sao thế? Vì cái gì chư vị tiện bối lại nhìn ta như vậy? Hôm nay ta có giữa mặt à? À, hôm nay ta cũng đã tắm rửa rồi, chứ người không có mùi lạ gì. Nói xong... Còn cố tình làm bộ nâng cánh tay lên ngửi ngửi. Mọi người nhìn trừng trừng, vì thiên tài có không linh thể trước này. Nếu ở đây không phải đều có mấy trăm năm tu vi, đình lực trầm ổn, phỏng chừng tất cả đều đã lão đảo liên tiếp tế xỉu. Tên này tâm tình là còn hồ đồ như thế. Tiểu tử, ngươi vừa rồi đã đột phá bệnh cảnh của bản thân, chẳng lẽ chính người cũng không biết à? Chiến vũ vân ánh mắt kỳ dị nhìn quân mặt tạ, có thể nói là cực kỳ phức tạp. Đột phá sao? Cứ mở ta gãi gãi đầu, không có cảm giác gì à, so với luyện công nghệ thượng cũng không có khác biệt gì. Mọi người ở đây, tuy đã có mấy trăm lịch duyệt, cũng khó mà thừa nhận được, nhất thời đều cảm thấy chóng phán đầu óc. Tốt nhất vẫn là đừng hỏi nữa, không linh thể chất trong truyền thuyết vốn là như vậy, trong cơ thể của hắn căn bản vốn không tồn tại bệnh cảnh hay chứng ngại gì, như thế nào lại có cảm giác. Miêu Kinh vẫn im lặng lắp đầu, cho cha một câu giải thích đúng trọng tâm. Ngươi hỏi hẳn hắn cũng không biết, nếu như là có cảm giác gì, ngược lại là không phải chuyện tốt. Ừ, quả là như thế, phụ chủ nói rất có lý. Mọi người như bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là ánh mắt nhìn vị thiếu niên thiên tài có công linh thể chất này lại càng nóng trực hơn. Vốn chỉ mới nghe nói qua còn không biết là như thế nào, nhưng bây giờ thật sự đúng là xảy ra, trước mắt làm sao có thể thở ơ được. Lão Tào, đồ đề nhà ngươi đã tìm được vợ chưa hả? Trương gia gia chủ, miệng cười rộng tuê tuét, một tay ôm vai tạo quốc phòng, liếc mắt nổi. Lão phụ có một cháu gái, năm nay vừa 18, dung mạo xinh đẹp như hoa, cùng lệnh độ tuổi tác tương đường, có thể nói là trai tài gái sắc, lương duyên trời định na. Ta không có vận khí tốt tìm được đồ đệ như vậy, nhưng không ngại dùng một phương pháp khác để tạo mối quan hệ à. Tao thánh hoàng tạo quốc phòng, trục trẻ kéo tay trương gia gia chủ ra khỏi vai mình, lấy hơi kéo dài nổi. Không nên thân thiết như thế à, ta và ngài đâu có quen thuộc như vậy, trèo cao không nổi, trèo cao không nổi. Ở đây, đều là cưng càng già càng cây, làm sao lại không hiểu rõ lời nói của tạo quốc phòng. Trèo cao không nổi chính là, bao hàm hai ý nghĩa, thứ nhất uyển chuyển từ chối khéo, thứ hai cũng là cười tuyệt cao ngạo, đồ đệ của ta là ai cơ chứ, chỉ bằng với cháu gái của người mà có thể với tới sao? Tuy trương gia gia chủ bị đánh bật trở về, nhưng lại mang đến một ý nghĩa khác cho mấy vị gia chủ kìa. Chúng ta có thể cùng thiên tài kia quan hệ thông gia A, đây mới là phương pháp hữu hiệu nhất. Nếu như thành công, vị không linh thể chất này sẽ có thể như một nửa người trong nhà, chưa chắc, lại kém hơn so với quan hệ thầy trò. Kết quả là mấy lão đầu nhau nhau bắt lấy bảy quân đệ tạo quốc phòng, mỗi người hầu hà một người, chỉ một lát đã ồn ào như cái chợ bán thức ăn. Chỉ có bạch kỳ phong lão gà là nhăn rỗi nhất, chưa vị gia chủ ai cũng biết rằng. Người này chính là cái pháo, nói chuyện không xui tài nhất, làm việc lại chẳng đáng tin cậy, vì thế nên chẳng có ai dám tìm hắn thương lượng. Cũng không phải sợ hắn không đáp ứng, đây không phải là sự tình ngoại ý muốn gì, sợ nhất chính là người này há mộm nói ra những lời không thể nào chịu nổi, ở đây lại có nhiều người như vậy, thật đúng là khó khăn rồi. Cố vân dương ghé vào trước người tạo quốc phòng, đưa mặt dạy ra lôi kéo lạm thần, đại khái là hai người đã trải qua nhiều năm tình nghĩa, tự như hai lão đầu bằng hữu bao nhiêu năm, bà là bà lạ. Tạo Thánh Hoàng, tào quốc phòng kinh nghiệm lịch duyệt mấy trăm năm, bề ngoài giống như chưa từng trải qua sự việc xấu như thế này, ở phía dưới bị mọi người vây quanh, đầu đầy mồ hôi cực kỳ chật vật, nếu chỉ như vậy thì cũng không nói gì, nhưng hắn còn cảm thấy ánh mắt giống như hai đường kiếm sắt mang theo cảnh cáo nghiêm khắc dán trên lưng mình lại càng thêm đầm địa bồ hôi Hai tiêm nhìn kia chính là đến từ huyện phủ phủ chủ Miêu Kinh Vân Lão Tàu rất rõ ràng ý tứ ẩn chứa trong ánh mắt Miêu Kinh Vân Tàu lão đầu chuyên đồ đề ngươi cùng với cháu gái của ta lại còn hứa hẹn lung tung Cháu gái ta lại đối với đồ đề ngươi như vậy Nếu như ngươi dám chia trẻ uyên ương lão vô liện biến ngươi thành thịt kho tàu đang tại thời điểm mọi người đang huyên náo, ồm ào, một thanh âm đột ngột vang lên, làm cho tất cả đều dừng lại, dở khóc dở cười. Cái gì? Ngươi đừng có đùa. Ngươi trong nhà các ngươi đều không đứng đắn, lại không biết xấu hổ, dám có ý đồ với đồ đệ bảo bối của lão tử. Chiến vũ vừng, lão tiểu tử nhà ngươi, nếu không phải là uống nhầm thuốc, thì là quên uống thuốc đi. Nói thế nào nghe như là mê sản vậy. Một câu mà hai nghĩa nói ra thật lưỡng tiếng. người nói chuyện đúng là bạch kỳ phong bạch lão ca tất cả nhìn theo tiếng nói thì thấy chiến gia chủ chiến vũ vân mặt giống như đích kỷ đỏ bừng bừng vừa tức vừa trừng trừng mắt miệng chậm chậm và bạch kỳ phong nguyên lai là chiến vũ vân suy tính cả buổi cảm thấy nếu có thể mượn quan hệ thông gia mà lung lạc được vị không linh thể chất thiên tài tiến cảnh cực nhanh cũng là một chủ ý không tệ không sai càng có thể mượn cơ hội hóa giải thụ hận hai bên thậm chí có thể lôi kéo được bảy đại thánh hoàng vì chiến gia mà chờ được Đúng là mua bán một vốn bốn lời. Sau khi hạ quyết tâm, tất cả sẽ đi nói chuyện, nhưng lúc này, sáu vị thánh hoàng đang bị những người khác dày dừa. Mình bà đi qua, không thể nghi ngờ chính lập từ trước lấy nhục, dù sao lập trường song phương vẫn còn đang chất tế nhị. Vừa vặn lúc đó, Bạch Kỳ Phong lại nhìn thấy hắn tự đại đứng một bên, nên xài bước đi đến chuẩn bị thanh toán nợ cũ với hắn. Chiến Vũ Vân nhìn thấy Bạch Kỳ Phong đi đến gần mình, quá là, gãi đúng chỗ ngứa. Một tay giữ chặt lấy hắn, cực kỳ nhỏ giọng biểu lộ ý tứ, tỏ vẻ sẽ lựa chọn một vị cô nương tướng màu xinh đẹp, gã cho, mặt đại thiên tài, hai nhà từ chiến tranh biến thành tơ lụa, từ cựu nhân mà kết thành thông giả. Chủ ý này của chiến phụ Vân cũng xem như là tốt, dựa vào thế lực của chiến gia mà nói, hành động này cũng không phải là một phía chiếm tiện nghi của mặt quân giả. Cùng bảy đại thánh hoàng, hai bên xem như, cùng có lợi, cùng hợp tác nhưng mà vấn đề chính là chiến gia chủ đã tìm nhầm đối tượng để thương lượng nếu như tìm được tàu quốc phòng hoặc giả là năm đại thánh hoàng khác tin chắc rằng sáu lão ca này đều sẽ cân nhắc một ít không cự tuyệt ngay lập tức tối đa cũng có thể nói lời dịu dàng để đụng đẩy nhưng chiến gia chủ tìm đến lại đúng là người nhàn trội nhất bạch kỳ phong bạch đại thánh hoàng bạch kỳ phong một bụng bực mình tính bây giờ cơ hồ đã đến mức muốn nổ tùng Cho dù không phải do chiến vụ vân nói, đúng chuyện thông dạ, mà đem tặng cái gì cho mặt quân dạ, Bạch kỵ Phong cũng sẽ trực tiếp phóng một cái chấm mà quay đầu đi. Đã chịu một hồi nhục nhã, chiến vụ vân mặt đỏ lên, còn không tìm được đường xuống đài. Chưa kịp suy nghĩ, nên nói cái gì, lại nghe thấy Bạch kỵ Phong nói. Sao, bây giờ nhìn thấy đồ để có ta có tiền đồ sáng chói vô hạn, biết sợ rồi sao, đưa ra một nữ nhân là vọng tưởng muốn hóa giải. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Hơn nữa, nữ nhân của chiến gia người ai dám lấy, nguyên một đám không phải cợp cái thì là sư tử Hà Đông. Lại còn có tiếng hồng hạnh vượt tường, thật giống như lúc trước. Tiểu tử vô dụng chiến gia, chẳng phải đã bị cái đón xanh đệ chết sao, mặt hàng như vậy mà ngươi cũng không biết xấu hổ, dám đem ra nói. Chiến vũ vân cơ hội như không thể nhịn đuổi, hai mắt trừng trừng, tay chỉ vào Bạch Kỳ Phong, gầm nhẹ như muốn thụ quyết. Bạch Kỳ Phong, người... Ngươi nói hưu nói vượng cái gì? Ta nói hưu nói vượng à? Ta như thế nào lại có thể nói hưu nói vượng? Ngươi tự hỏi những người ở đây xem. Có ai là không biết? Ngươi còn có biết xấu hổ cho chẳng? Ta nói hưu nói vượng. Nói thật với người, hôm nay, nếu không phải dính đến độ đệ của ta, những nữ nhân nhã các người, ta nói đến, đều sợ dơ miệng. Bạch Kỳ Phong không hề e ngại, tay trống hông mà ngông nghênh nổi. Các vị láo đầu đông thời, lại muốn cười không ngớt. Muốn nói đến chuyện này, đúng là chuyện nghe thấy từ chiến dạ, nhân vật chính bị diệm pha, chính là một khuê nữ sinh ra ở chiến dạ, sau khi đã chọn con trẻ, lại dám cùng hạ nhân làm bừa. Kết quả làm cho vị hôn phu cực kỳ tức giận, trong đêm tân hôn còn yêu đương vụng trộm trong kho quỷ. Giang phu dâm phụ bên cạnh dâu còn chưa xong việc, đột nhiên nghe thấy động tỉnh bên ngoài, liền qua xem khe hở cánh cửa. Bất ngờ thấy vị là quân đội mũ xanh kia, treo cổ, ngay cái cây trước kho quỷ. Kết quả bọn họ sợ hãi la lên từ trong phòng cuối chẳng như nhộng chạy ra ngoài. Mà ngay lúc đó, vừa vặn lại gặp đội thị về tuần tra chiến gia, sau đó cơ bản là có thể nghĩ được rồi. Chuyện này tuy chiến gia đã cố gắng giấu giếm, nhưng bởi vì cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đồn xa ngạn dầm. Không biết tại sao lại chuyện ra ngoài, chính thức trở thành chuyện là đáng chê cười nhất huyện phủ. Chiến vũ vân quả thật, bị mọi người cười nhạo nhiều lần. Có người biết chuyện còn đặt cho chiến vũ vân thêm cái ngoại hiệu gọi là nón xanh, thế gia gia chủ. Chiến gia thân là một đời gia chủ, sao có thể chịu đựng được việc này? Càng về sau ra tay ác độc với những ai đã từng biết mới không có người dám nhắc lại chuyện này, dù sao thế lực của chiến gia hùng hậu, dẫn chơi còn có thể nếu như thật sự liên lụy đến tôn nghiệm của nhất gia chi chủ thì chính là chuyện trọng đại rồi. Chiến Vũ Vân không lâu sau đã đem tên Giang Phu, tử hình tại chỗ. Sự việc mới xem như chính thức được dập tắt. Tại nơi này, vết thương có sẹo kia lại bị Bạch Kỳ Phong vạch trần máu chảy đầm đìa. Chiến Vũ Vân sao lại có thể không tức giận cho được. Không đợi Chiến Vũ Vân bộc phát cơn giận dữ, Bạch Kỳ Phong lại nói thẳng đến. Nếu thật sự là quan hệ thông gia, như lời người nói, khuê nữ chiến gia các người sau khi gả vào cửa rồi, Lại vượt tường tìm chuồng bò kho củi, mà làm cha bổ sự tình không giống người. Lúc đó chúng ta đi đâu, mà tìm nơi treo cổ đậy. Hơn nữa, người chiến gia các người gã đến, anh em chúng ta gánh không đổi đầu. Bạch Kỳ Phong, lão hỗn Đảng cái miệng này có người quá thúi mà, lão phu cùng gây liêu mạng. Chiến vũ vân không kìm được cơn giận, nhanh chóng tiến lên. Tới thật tốt, lão tử chờ lão tiểu tử người lâu rồi. Bạch Kỳ Phong công chúc đào yếu thế, nhanh chóng động thân nên tiếp còn mẹ nó chiến gia quê nữa các người làm được người khác ngược lại không thể nói trước à xem lão tử giáo huấn người ra sao nón xanh thế gia gia chủ nón xanh thế gia gia chủ mấy chữ này vừa tra tới chiến vũ vân liền tái mặt chỉ một thoáng hai người đã đánh thành một đoàn hai luồng bóng trắng nhanh chóng quấn lại sau đó không hẹn mà cùng bay lên một đường quyền cước nảy ra thẳng tắp bay lên giữa không trung tao quốc phong không ngớt lợi quát bảo ngưng lại, nhưng bên hai người mắt điếc tai ngờ sóng máy với nhau. Bạch Kỳ Phong sớm cũng bởi vì đồ đệ bảo bối gặp phải ám sát, nên trong nội tâm một đoàn lửa giận không chỗ phát tiếc. Giờ phút này, lại bắt được cơ hội tốt trời băng, há có thể không hảo hảo mà hả giận. Chiến vũ vân càng cảm thấy căm tức, chính mình rõ ràng cái gì cũng không làm. Thiệt tình hóa giải thụ hận hai nhà, không duyên cớ, gặp phải loại tai bay và gió ở trước mặt mọi người bị vạch trần vết sẹo như thế này thật tức người muốn chết con mẹ nó các ngươi không phải chỉ thu được đồ đệ có không linh thể chất sao chẳng lẽ vì vậy mà có thể tùy tiện khi dễ người sao người khác hoặc là kiên kỵ bảy đại thánh các người nhưng chiến gia chúng ta cũng không sợ tuy tạm thời song phương còn không có đạt đến trình độ một sống hai chết nhưng cũng là đều đánh tra thực lực của bản thân. Hết lần này đến lần khác hai người đều là nhị cấp thánh hoàng, đúng là thực lực ngang nhầu, thực lực ngàn nhầu. Mắt thấy hai người chứ không trung di chuyển, đem bầu trời đánh nát. Trời phản phức không có một âm thanh, cơn gió nào, ảnh hưởng đến phía dưới. Hiện nhiên, hai người đến nhau kịch liệt phía trên, vẫn là có chút cẩn thận khống chế, phía kình đổ xướng. Đủ rồi, Miu Kinh Vân, mặt trầm như nước, bỗng gạo to một tiếng. Toàn bộ đình viện, theo một tiếng oanh mà trung lên một cái. Thậm chí, trong không khí cũng tự hồ nổi lên một tầng trung động. Có thể thấy được rõ ràng. khuôn mặt ta, tâm thần chấn động ngưng mắt nhìn lại. Vì này huyển phủ chủ này, thực lực, không giống người thường. tu vi tuyệt đối ở cấp độ phía trên thánh hoàng. Chứ trên cái tiếng gào này đã bao hàm một loại lực lượng thuộc về cấp độ nghiền nát không gian. Hơn nữa cái này, ngắn ngủi hai chữ, lại rõ ràng biểu đạt một loại cảm giác vi diệu, khiến cho mọi người đều muốn cúi đậu nghe lệnh. Một tiếng cao to, phía dưới, làm cho, Bạch Kỵ Phong cùng với Chiến Vũ Vân hai người dần tay, đồng thời rơi xuống. Hai người các người cậu nhỏ sao, còn hành động theo cảm tình như thế? Mọi chuyện dừng ở đây, miêu Kinh Vân từ từ nói, vừa trời một trận phát tiết, cũng nên đủ rồi, nếu còn tiếp diễn chuyện này, đừng trách Lão Phu không lưu tình né mặt cho dù cái giao tình với lão phụ cũng không tệ nhờ vào nhân tình mà thoát khỏi Phủ quỳ đẩy ở đây tất cả mọi người tin tưởng nếu miêu kinh vân ngay từ đầu ngăn cản hai người kia căn bản là không dám đánh nhưng hai người kia đều là một cái bụng nóng tính nếu không phải làm cho bọn họ phát tiết ra chỉ sợ ngày sau khó tránh khỏi sinh thêm sự cũ cho nên miêu kinh vân dứt khó lựa chọn làm cho bọn họ thống thống khói khói mà làm một trận rồi nói sau đây cũng là một loại thủ đoạn gương mặt tàn nhạy cảm Mà nắm lấy điểm này, trong nội tâm đối với việc gia chủ này có miêu, tiểu miêu là đặc biệt tăng thêm vài phần coi trọng. Đoàn người dùng xong cơm trưa, các vị gia chủ tự giác liền nhất đề đứng dậy cáo tự, chỉ có tại lúc. Ra cửa, miêu Kinh Vân một mình đối với quân Mạc Tà gửi nói, mặt tiểu tử, ba ngày sau là đại thọ, năm mươi tuổi của lão phù, đến lúc đó tiểu tử người cũng tới nhà. Lời này vừa nói ra, tất cả gia chủ đều quay lại nhìn quân Mạc Tà tự đấy lòng tăng thêm vài phần phân lượng. Huyển Phủ, phủ chủ rõ ràng chính miệng mời một vị trẻ tuổi tham gia thọ yến của chính mình. Cái này là bực nào? Quang Vinh Sùng Ải. Đại thọ 500 tuổi, thì cha lão già này, rõ ràng nó 500 tuổi, cháu gái mới 19, xem ra già, mà còn gân dữ. khuôn mặt ta cảm thấy, cũng khẽ giật mình, tham nghĩ. Cái này lão làng, cũng không hổ thẹn. Hiển nhiên rõ ràng, Đã bắt đầu, muốn thọ lễ trùi, đây là trần trùi hối lụa, đáng thương của cái bổn thiếu già vốn mỏng. Nếu là các vị, các gia chủ biết rõ ý nghĩ trong lòng quân mạc tạ, chỉ sợ muốn một người, một cụm nước bọt, dìm hắn đến chết. Huyền phủ phủ chủ miêu Kinh Vân là hạng người gì? Người ta sao lại? Vì cái thọ lễ tiểu bối người, người còn có thể xuất ra vật gì tốt sao? Nói trắng ra, là bọn họ chẳng biết gì về tính cách của quân đại thiếu già. Nếu xem xét tính cách của quân đại thiếu gia nhà chúng ta, thì mấy cái trò yến tiệc này chẳng lạ lùng gì. Với lại, thân phận hiện tại của quân mạc tạ thì trên thế gian này không hiếm kẻ muốn mời mọc, có điều kiện này, mấy người ở đây làm sao mà biết rõ. Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục của quân mạc tạ, Miêu Kinh Vân thỏa mãn gần cực đầu lại phân phó tạo quốc phong rằng Buổi chiều muốn thương nghị sự tình với bảy người. Yêu cầu bọn họ đi huyển phủ chủ cùng tìm mình, lúc này mới miễn cười trời đi. Tất cả gia chủ cũng lập tức không thấy bỗng dãn. Qua ánh mắt chú ý tới bảy đài thánh hoạn, quân mặt ta lập tức biết rõ không xong. Đám lão già này khẳng định phải hỏi sự tình chính mình đột phá vừa rồi. Quân mặt ta là người nào? Nhưng mày một cái nảy ra ý hay ngày. đột nhiên hắn ngáp một cái, sau đó lập tức biểu hiện ra một sắc mặt buồn ngủ liềm diện, hàm hồ nổi. Thật sự là mệt muốn chết, Đêm qua cũng ngủ không ngon Cái kìa tiểu tử người của không tranh thủ thời gian đi ngủ Bởi vì thánh hoàng cùng một lúc ân cận Trống giận, quân mặt tà nhanh như chớp Mà trở về phòng Chó trang thủ đoạn bỏ đi cũng có thể mang lại hiệu quả Trong gian phòng hiện tại Của đại thiếu, sớm Cũng không còn dùng được Do quân mặt tà mạnh mẽ yêu cầu Nên đành thay đổi một gian khác Hơn nữa, còn có một lý do rất có lợi, vì hấp thu Thiên địa linh khí rất tốt cho nên gian phòng mới của quân đại thiếu gia được thiết trí ở giữa, xung quanh có đình viện, lại đến bên ngoài tường. cái này tự nhiên là để quân đại thiếu gia dễ dàng làm việc. bên cạnh phòng của quân mạc tà còn có một cánh cửa phòng khác, phía bên kia cũng có một căn phòng như vậy. tào quốc phong, bọn người ân cần dặn dò quân mạc tà ngàn vạn không muốn tùy tiện đi ra ngoài. rồi sau đó phân phó nô bộc yêu cầu bọn họ về sau hầu hạ hắn cho cẩn thận lúc này mới cẩn thận đi đàm luận. Lần thương nghị này, đề tài thảo luận rất rõ rằng nhất định là về tương lai phát triển của quân bạc tà. Kẻ có được không linh thể chức, với tư cách sư phó thì bảy người đều phải trình diện. mắt thấy bảy người trời đi, quân bạc tà phân phó người hầu một câu, mình buồn ngủ. nếu không có chuyện quan trọng, bước luôn kẻ nào không được làm phiền, sau đó liền trở lại trong phòng, dùng âm dương đụng, nhanh như chớp giống như bay trút ra ngoài. ánh mặt trời chiếu trời Nhưng quân Mạc Tà như u linh, một đường thông suốt. Biết làm sao được, âm dương đụng bực đầy, thần thông thật sự quả nghịch thiền. Có tóc chạy dư bay một hồi, quân Mạc Tà tự hủ có thể nghe được tiếng kiếm linh, viêm hoàng chi quyết, đang khắp mấu kêu lên. Cái này, để lại sát cơ ở đất trong động hắn, càng giấu càng nặng. Chiến thanh phong cùng chiến ngọc thụ, ba phen, mấy bận, mà tính toán hại hắn, với tính cách của quân Mạc Tà. Có thủ tất báo thì như thế nào mà chịu được, hắn có thể nhịn đến bây giờ đã là một việc không dễ dàng rồi. Hiện tại có thể nói, mọi sự đã chuẩn bị. Trước kia bất quá là cân nhắc đến việc muốn thông qua đánh cuộc với chiến gia mà đạt được tư cách tiến vào linh dược viên. Do vậy mới cường ép chịu đừng ước hiếp không có động thủ. Hiện tại tư cách tiến vào linh dược viên cũng đã lấy được khuôn mặt ta. Còn có cái gì cố kỵ hay sao, tự nhiên là muốn không kiên để gì, làm một phen cho đã tay rồi. Chỉ cần không bảo lộ thân phận của mình, thì vô luận, làm cái gì cũng không có vấn đề gì. Cho nên quân mặt ta quyết định không hề để lại cho chiến thanh phòng, cùng chiến ngọc thù. Hai các huynh đệ chiến gia này sống sót, chơi chọc bổn thiếu già, nhất định phải trả một cái giá lớn, tương ứng. Gia tạo các người cấm túc hiện nhiên không thỏa đáng được yêu cầu trừng phạt của bổn thiếu già đối với các người. Lại vừa gửi đến hai tên khốn này, rõ ràng có ý nghĩ biến thái đối với miêu tiệu miêu. khuôn mặt ta có cảm giác bệnh không thể ngồi xem. Quảng các ngươi là ai, giết không tha. Đoạn đường này chạy như bay một hồi, vị trí thân hình tiến đến càng cao, dần dần đã lên tới trên tầng may. tâm mắt cực kỳ trong sáng, khuôn mặt ta, đúng là muốn nhờ cảnh, từ trên cao, cẩn thận quan sát hết thảy phía dưới. Ánh mắt nhìn là chỗ huyện phủ cung kia là tòa núi lớn, nhưng lại một ngọn núi chính. Xung quanh là tám ngọn núi hơi nhỏ, rất rõ ràng là cho huyện phủ bác đại gia tộc mỗi nhà chiếm cứ một tòa, thành sư thế sau quanh trăng sáng chung quanh ngọn núi chính. Quân mặt tà ở trên không cẩn thận nhìn xem, nhìn không được một hồi kinh ngạc bởi vì hắn ngoại ý muốn phát hiện vị trí chính ngọn núi là là bố trí dựa theo cái gọi là cửu cung phương vị cụ cung chi trần có thể nói bức dây động trừng toàn bộ huyển phủ chủ cung cung tám ngọn núi cấu thành một chỉnh thể cực kỳ hoàn thiện mà cũng chỉ có ở trên không trung mới nhìn ra được tại mặt đất lại là hoàn toàn không thể cảm giác được quân đại thiếu gia không khỏi oán thầm cái này ngoài ý muốn phát giác chủ cung bố cục sẽ hay không là của mình độc đắc bí mật thì sao còn có ngoài trừ chủ cung chỗ ngọn núi chính phát ra một cỗ đường đường chính chính cùng uy nghiêm khí thế. Những ngọn núi khác cũng không tồn tại cảm giác như vậy. Dù vậy, những ngọn núi chính vẫn có thể cùng với ngọn núi khác hình thành hỗ trợ lẫn nhau, cỗ phong liên hoàn, đồng khí tương liền, hữu ý vô ý cấu thành một bố cục tự nhiên phong thủy to lớn. Từ nơi này ngồi nhìn bố cục phong thủy có thể nhìn ra được, mặc dù tám ngọn núi khác. Biến giờ như thế, ngọn núi chính thủy chung bất động, chỉ cần ngọn núi chính bất động, như vậy huyễn phủ, tựu vĩnh viễn không tiêu vong. Hết thảy trước mắt, không phải sức người có thể đụng. Nhưng tự nhiên tình huống, mặc dù trùng hợp, thật sự khó có thể trùng hợp như thế. Mà làm ra như vậy bố cục. Duy nhất khả năng, chính ngọn núi này. Chính là do, có người có ý chí bổ trí, bực đầy đại thu bút bề ngoài giống như cựu u Đệ nhất hiểu kiến tạo cái không gian này, mà một phần suy nghĩ độc đáo lý thú cũng đủ làm cho người thắng phục Do hiểu rõ cách bố cục bên ngoài huyện phủ, cử phong cụ cùng đại thiếu còn có phát giác ngoại ý muốn bảy tòa thành thị cũng ẩn chứa huyện cơ. Tuy nhiên, do phút đại không có nghiệm chứng, nhưng tất cả đều có thể đoán được vị trí phân bố bảy tòa thành thị, đặc biệt cũng là hô ứng lẫn nhau, không phải sắp xếp theo bắt đầu thất tình mà sắp xếp theo bảy hướng khác nhau. vốn các trần hình đa số là dùng bắt đầu thất tình xếp đặt, đồng thời bắt đầu thất tình vừa theo bắt cực tinh mà tồn tại. trách công được phiêu miểu huyện phủ, xa ngoại giới tam ngoại thánh địa, còn cường thịnh rất nhiều. nguyên đại trong chuyện này lại có nhiều như vậy huyền cơ, dùng thế nào? bố trí cách cục vi nội tình như vậy huyện phủ số mệnh lâu dài không suy yếu. tán thượng xong. Quân Mạc Tà cẩn thận quan sát tám ngọn núi xung quanh, tuy đại thiếu gia đang giận nhưng vẫn tìm ra được vị trí cụ thể của chiến gia, bác đại gia tộc. Khí thế khác là, tin tưởng, không khó tìm kiếm. Tuy hiện tại chiến gia có thể nói là huyện phủ đệ nhất gia nhưng vẫn có xu thế thần cường chủ dựng, điểm này không khó nhận ra được. dựa vào phương pháp xử lý ghi trong điển tịch của Họng Quân Tháp, quân Mạc Tà nheo nheo con mắt, tinh tế nhìn lại đầu tiên là ngọn núi mặt đông chỗ vị trí miêu già hiện tại khí thế miêu gia trội tràn đã từ từ suy thoái tám ngọn núi bên trong cơ hồ mỗi một cái ngọn núi đều có một hồng quang trói mắt song thẳng đi lệch cùng khí thế ngọn núi chính là cùng một chỗ duy chỉ có cổ khí thế của miêu gia là yếu hơn rất nhiều nhưng lại có vài phận đất cậy bên trong hiện tại thì vẫn tốt nhưng về lâu dài thì không bằng thế già khác bất quá chuyện này có thể đoán trước được, phải biết huyện phủ luôn là miêu gia chủ sự. Tùy trải qua thời gian dài, nhưng miêu gia vẫn thịnh vượng. Thế nhưng huyện phủ cung chủ mỗi đời luôn chuyển quyền được, mặc dù tiến hành bên trong miêu gia, nhưng ảnh hưởng thật lớn đến số phận bản thân miêu gia. Cho đến hôm nay, vận số miêu gia có thể nói đã đi đến cực điểm, nói cách khác là tràn đầy nguy cơ. Một khi cung chủ thay đổi. Cái thế gia khác cũng chịu ảnh hưởng, nhưng không quá lớn, chỉ có miêu gia sẽ đem một điểm số mệnh cuối cùng toàn diện hào hết, vận số đã tận, mọi thứ đều đánh mất. Mặt khác, thế lực chiến gia lớn nhất, ý tứ dĩ nhiên trọ tràng, so sánh tra số mệnh miêu gia, tự nhiên hôm nay không bằng hôm qua, tám ngọn núi khác lại cùng ngã về mặt tay ngọn núi kia Sắc hồng đã muốn song thẳng đến trời, thậm chí đã ảnh hưởng đến ngọn núi chính tạo ra một cổ khí thế hùng hổ dọa người. Hiện nhiên, đây chính là vị trí của chiến gia. Chẳng qua, quân mặt ta lại thấy khí tượng địa phương này có chút không thích hợp. Tại hướng hồng quang bên trong kia, ẩn chứa một loài cảm giác cực độ không hài hòa. Mặc dù thập phần mờ mịch nhưng vẫn hết sức trọ tràng, thậm chí lại để cho hắn cảm thấy từ sâu trong đáy lòng, sợn hết cả gài ốc. Cái này hồng quang cũng quá mức một tí. Quả thực chính là muốn khách, ác quyền chủ rồi. Quân hoạt tạ âm thầm nói, làm sao lại là có chuyện như vậy, ngay cả ngầm chiếm toàn diện, cũng không có khả năng một nhà có thể đọc chiếm cục diện như vậy, khó có thể lý giải. Như đã cảm giác được chỗ quái gì, quân đại thiếu gia dứt khoát lại bay cao hơn một chút, cẩn thận xem xét, lại bay lần nữa lên không phía trên từng mây, đến hồng quang số mệnh chiến gia, thẳng đến vị trí trung tâm cẩn thận xem xét. Quân mặt tà này mới chính thức phát hiện, tại đây trung tâm vị trí hậu quan ẩn chứa, một cổ khí âm tà rất mạnh. Đúng là một cổ khí âm tà này lặng lẽ chui xuống, manh mẽ các đứt liên hệ của ngọn núi Miêu Gia cùng ngọn núi cao nhất. Càng quá phần chính là, không ngờ cũng không biết lợi dụng một phương pháp gì đem nguyên bản số mệnh Miêu Gia chuyển đến trên người chiến gia. Hai số mệnh tối cường đại hợp lại làm một, lúc này mới biến thành một nhà độc chiếm đại cục thì cha là thế. khuôn mặt ta nhướng mày, xem ra bên trong chiến giả không ngờ có người hiểu được phong thủy, hẳn y là một đại hành gia mới có thể làm cho loại sự tình như vậy. nếu là như vậy, chỉ sợ âm mưu chiến giả ít nhất đã tiến hành qua mấy thế hệ, thật đúng là có thể nói đa mưu túc trí, bố cục sâu đậm. khuôn mặt ta hư lạnh một tiếng nói, dùng thế cục trước mắt mà nói, huyền phủ vững vàng, thì đối với miêu gia, đối với bảy đại thánh hoàng tạo quốc phong mà nói. Thì cục diện có lợi nhất, ta sẽ đem quy cơ lớn nhất này của huyện phủ triệt để loại bỏ. mượn lần này đã báo đáp, một mảnh nhân tình với người trong huyện phủ. nghĩ đến đây, tốc độ âm dương độ đột nhiên tăng lên với trình độ cực hẳn. Xoạt một tiếng, cấp tóc phóng thẳng xuống dưới. Đối với chiến gia xấu mệnh trạng đầy, quân mặt ta như một thanh lợi kiếm, không hề chùm bước, đâm thẳng xuống dưới đất. Không quản các người chiến gia là cái gì, đâm trọng hăng hủ, ta hôm nay tới rồi muốn phá các người một trận long trời lở đất. Tính toán ta, vậy phải thừa nhận lựa giận cùng trả thù của ta. Giờ phút này, chiến gia, gia chủ chiến vụ vân, đã về đến chiến gia, đang tại cho mật thất cùng thành viên chiến gia, quan trọng trao đổi. Bên trong mật thất, tổng cộng cũng chỉ có 6 người, mà trong đó có 4 người, cũng không xuất hiện. Ở thời điểm gia tộc mật nghị, Về phần hai người khác, ngoại trừ gia chủ Chiến Vũ Vân, chính là Chiến Luân Hội. Những người khác, ngồi vào vị trí trung tâm chính là một cả bên sao vạn vọt, giống như Cương Thị. toàn thân không có một chút thịt, hiện nhiên là một bộ gia người, treo lên một bộ khô lầu. Người này cũng là nhân vật lão tổ tâm của chiến gia, gọi Chiến Thiên Cơ. Thì ra là nhân vật truyền thuyết hơn 3.000 năm trước của phiêu miểu huyển phủ, Thiên Cơ Tử. Bên phải là một người sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nhìn qua nhiều nhất, cũng chỉ khoảng 50-60 tuổi, mặt mũi hiền lành, vẻ mặt hòa ải. Cho dù là không nói lời nào, trầm nghiêm mặt cũng là hình dáng, một mặt cười. Cái này là do trời sinh, tên hắn là Chiến Nhất Tiểu. Chớ xem người này diện mạo hiền lành, nhưng lại là hạng người khẩu phật tâm xà, miệng nam mô, bụng bồ dao găm, có một tên đồ tể mặt cười. Trình độ hung tạng của hắn khó có thể tưởng tượng được. Trái lại là một người tương phản với chiến nhất tiểu, thân tinh lạnh như băng, một thân lạnh lùng, cười người ngàn dặm. Mà ánh mắt người này hung tàn giống như sói đói, chính là độc tâm lạnh kiếm, chiến độ. Phía ngoài cùng là một người, trung niên nhân, mang bộ dáng, thương nhân. Một thân hỏa khí sinh tài, sắc mặt bình thường, mặt béo tròn giống như nhà giàu không có chút nào nổi bật, xem tướng mạo hoang toàn hắn thì ném vào trong biển người sẽ không tìm thấy hắn. Nhưng người này chính là người đáng sợ nhất. Theo ghi chép, trong một đêm hắn đã từng giết ba ngàn người, thậm chí mặt không đủ sắc, sáng sớm về đến nhà, chứ người rõ ràng không có lưu lại bất kỳ xác kỹ. Tên của hắn không chút nào đặc biệt, triệt địa thủ, chiến tiêu tiêu. Chỉ là nghe tên của hắn, phản phất giống như một đự tử, ai sẽ tin tưởng một người như vậy lại là người đáng sợ nhất trong tứ đại, hung ác. Nhưng bình thẳng như vậy mới thật sự là chỗ đáng sợ. Chiến gia bốn người này, tuy tuyển cũng đều là tồn tại sâu không lường được. Nhưng hiện tại ngồi ở chỗ này chỉ là chiếm cứ một bên mà thôi. Gia chủ chiến vân vũ chiếm cứ một bên khác. Ngồi ở vị trí chính giữa chính là chiến luân hội. Hôm nay ngươi cũng nhìn được không linh thể chất, có các cảm thụ cụ thể gì không? Chiến luân hội khuôn mặt trắng mệt, dưới ánh sáng ngọn đèn dầu, tại mật thức. Càng hiện lên một loại sắc thái yêu dị, có thể so với khí tức âm lạnh của người chết. Chiến Vũ Vân thật lâu sau hít một hơi mới kính cẩn mà nói. Chất mạnh, tiềm lực, thật lớn. hôm nay ta chính mắt thấy, mặt quân dạ đột phá từ Ngân Huyền Linh Kim Huyền, cái này không thể làm giả được. Nơi đó thật sự phát sinh thần kết sao. Chiến Luân Huy trong mắt như cho tàn, tại thời điểm hắn nhìn Chiến Vũ Vân. Chiến vũ vân cũng cảm thấy khắp người đổ mồ hôi lạnh. Vâng. Để cây cối lập tức phát triển, loài chuyện này quyết không thể làm bộ. Chiến vũ vân thanh thanh thật thật trả lời. Nói như vậy, mặt quân già, người này thật sự giống như là nhân tài, từ trên cao giãn xuống. Khâu khí chiến luân hồi, tràn đầy kinh hỉ, Giữa thiên địa, tró tràn vị hắn mà xuất hiện dị từng, Như thể nói đến... Hắn nói đến đây... Không có tiếp tục nói thêm gì nữa, nhưng ở trong ánh bất tinh quăng chớp động, cũng rất cuộc không phải sắc cho tàn, ngược lại làm, tràn đầy hy vọng cùng ước mơ. Chiến nhất tiểu, bốn người nhìn thoáng qua, như cái điệu suy nghĩ, nhẹ nhàng ngược đầu. Chị nghe Chiến Luân Hội chậm rãi mà nói, khó cái kia là truyền thuyết thật sự có tồn tại không? Trời cao, thật sự tồn tại, nhưng lời này, để cho Chiến Vũ Vân Triệt để thâm xuất, bởi vì hắn... Rốt cuộc hiểu rõ, vị này chiến gia, lão tụ tông đến tụ cùng là muốn cái gì? Bớt quá, mặc kệ hắn là không lên thể chất trong truyện thuyết cũng tốt, trời cao chỉ định cũng thế, nhưng tù vi bây giờ của hắn cũng giống như con sầu cái kiến. Hả? chúng ta tùy thời cũng có thể, dơ tay nhất chừng, để cho hắn tan thành mây khỏi. Vũ vần, ngươi chủ động hướng bọn hắn lấy lòng, bọn hắn có phản ứng gì? Chiến luôn hồi, gãy nhẹ ngón tay xuống mặt bạn. Động tác rất chậm chạp. Hắn mặc dù là một người trẻ tuổi, nhưng đọc tác lại thuộc về lão lạng hăng thật giá thật. Bọn hắn không đồng ý, thậm chí Bạch Kỳ Phong còn hướng chiến giả chúng ta dèm pha, nhục nhã ta một trận, ta nhất thời lửa giận công tâm cùng hắn đánh một hồi. Nhắc đến chuyện này, chiến vũ vân một bụng út hận đáp. <cười> thật sự cho rằng có được không linh thể chất độ đệ là có thể quyết định hết thải rồi hả? Ánh mắt chiến luân hồi bắn ra một đạo hạng quang. Vũ Vân không linh thể chất thật là vạn năm truyền kỳ. Chúng ta không thể đánh bạc. Một khi chính thức lớn lên, thì dù là bất luận kẻ nào cũng khó kiềm chế, đã không thể cho chúng ta sử dụng. Vậy thì hủy diệt hắn. Tương lai phiêu miểu huyễn phủ toàn bộ phải nắm trong tay chiến giả chúng ta. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể lợi dụng ngọn núi chính thần bí, mở ra con đường thông thiên trong truyền thuyết Ánh mắt chiến luân hội hung ác nhâm hiểm nhìn về phía trước hựng không. Trầm trải mà nói, sự tình lão tổ tông cứu ưu đệ nhất thiếu, có thể làm được, hậu dân chúng ta chưa hẳn làm không được, đồng dạng công pháp, chẳng lẽ chúng ta thật sự không ta đạt đến đỉnh phong truyền thuyết kia sao? Thật sự muốn hủy diệt không định thể chất à? Ngoài dự kiến, chiến vân vũ hắn thật chưa từng có động tâm tư này, dù sao, tiếng cảnh của không định thể chất đối với chiến gia mà nói, hoặc giả là toàn bộ huyện phủ, cũng không thể tính là một chuyện xấu. Hiện tại chiến gia thay thế miêu Gia trở thành huyện phủ chi chủ, cơ bản cũng không sai biệt lắm. Không linh thể chất thuộc về huyện phủ hay thuộc về chiến gia đều không khác nhau quả lớn. Hẳn là tiến cảnh càng nhanh càng tốt mới đúng, vì sao lại muốn hủy diệt. Đây chẳng phải là thật đáng tiếc sao, thật sự là phung phí của trời. Người vẫn không trỏ à, tại đây đối với người thật sự quá thất vọng. Ngay cả bên trong một cái thế gia, có loại không nghe lời tồn tại, vô luận hắn bao nhiêu tiệm lực. Cái gì là thiên tài cũng phải thanh lý nhanh một chút. Vì quyền lực, cốt dục tương tàng, phụ tử tương tàn chẳng lẽ chưa thấy qua hay sao? Huống chi phiêu miễu huyện phủ có thể ảnh hưởng đại cục toàn bộ nhân gian. Ngươi muốn làm huyện phủ chủ, chẳng lẽ người khác không nghĩ tới à? Chiến luôn hồi lạnh lùng nhìn chiến vụ vận. Ngươi bây giờ chỉ có thấy được thiên tài không lên thể chất lớn lên. Về sau có khả năng trở thành thần hộ mệnh huyện phủ? Tự nhiên, cũng là thận hộ mệnh chiến gia tương lai, nhưng người có nghĩ đến hay không, trải qua chuyện ngày hôm qua, về sau, không linh thể chức mặt quân dạ, hoặc là đã nhận ra địch ý của chiến gia chúng ta. Nếu là người, người có thể hay không, chịu một kẻ. Thực lực chính mình rõ ràng cao hơn so với tất cả mọi người, nhưng mà bởi vì đại cục, mà phải chịu cựu nhân của mình, chỉ huy kiềm chế. Không được. Chiến vũ vân chích trắng, mồ hôi chảy trồng trọng xuống vậy còn luyến tiếc sao? phải biết rằng kẻ có được không linh thể chất nếu thật như trong truyền thuyết thời điểm trưởng thành chính là tồn tại vô định có khả năng triệt để hủy diệt toàn bộ chiến gia chúng ta chiến luân hồi hư một tiếng nói, tuy loại chuyện này chỉ là suy đoán thậm chí cũng chỉ là có thể nhưng chúng ta vẫn không thể mạo hiểm cơ nghiệp vạn năm của chiến già quyết không thể gửi hy vọng và may mắn phải đem cái có thể này hoàn toàn tiêu diệt chiến luân hồi dừng một chút tiếp tục nói. Nhất là người hôm nay nói, sự tình hắn đột phá tại chỗ, càng làm cho ta khẳng định người này không linh thể chức, chính là chân chính hạng thật giá thật, điểm ấy đã không cần phải hoài nghi. Chính là bởi vì như thế, cho nên chúng ta mới nhất định phải bỏ hắn. Nhưng bắt tay vào tiến hành, lại phải nhanh một chút. Quân mặt ta tuyệt đối không ngờ, một hồi chính mình đột phá tại chỗ trở thành lý do mà chiến luôn hồi muốn hủy diệt mình. Hắn sợ dĩ lựa chọn ở trước mặt mọi người đột phá tự nhiên không đơn thuần là khoe khoang. thứ nhất tiến vào linh dược viên danh ngạch đã có được, cho nên quân mặt ta muốn tiếp tục gia tăng lợi thế của chính mình, bày ra một phen mình vốn là tuyệt đại thiền phủ chính là vì tiến vào linh dược viên làm thêm một bước đệm về sau. về các nguyên nhân thứ hai ở trước mặt nói cho biêu kinh vân thường tiện cũng nói cho những chủ nhân bác đại thế gia kia là không cần có cái gì ảo tưởng đối với hắn nhân vật thiên tài. Mà huyện phụ chủ phải nhận định này không muốn đùa nghịch với các người, cho ta một cái không dặn không cần quấy chạy bất cứ chuyện gì của ta. Với hai điểm mong muốn này, theo thời điểm mọi người rời đi, cũng có thể thấy hiện nhiên đã đạt đến hoàn mỹ tình khiết. Lý do thứ ba, tuy mọi việc được thuận lợi ta mặc dù là thiên tài, cũng có thiên phú không sai bằng cục tốc độ tiến cảnh luyện công, nhưng hiện tại, ta cũng chỉ có được tự lực kim huyện, đường tức lai giống như còn trước lâu. Cho nên hiện tại các người nên thương lượng nịnh nọt ta như thế nào mới phải. Cái này có thể nói là một điểm trọng yếu. Đối với việc đi lại bên trong huyện phủ của hắn tương đối có lợi. Thậm chí là vì để thuận lợi trời đi, hắn cũng đã chuẩn bị tốt bước đệm. Có thể nói quân mặt ta mục đích đạt thành hơn nữa là chất hoàng mỹ. Nhưng mà nếu sự như quân cờ hay thay đổi, quân đại thiếu gia như thế nào cũng không nghĩ ra với ánh mắt giả tâm của chiến gia khi hắn hiển lộ thiên phú, ngược lại trở thành lý do đản chết. Có điều, hư chết về tay ai, thì cái này cũng không ai biết. Dù sao không linh thể chất mặt quân già, chỉ là ngụy trang, chứ thực lực chất bắp quân đại thiếu già chất chi khủng bố. Tiêu tiêu, người từ việc lần trước đã không còn có xuất hiện ở trước mặt người khác. Tin tưởng hiện nay trong huyển phủ, ấn tượng về người đã rất lạ lắm, cho nên nhiệm vụ giết chết tên không linh thể chất này. Ta có định giao cho ngươi hoàn thành. Khuôn mặt Chiến Luân Hồi hiện lên một tia tàn nhẫn. Nếu là bọn người tạo quốc phòng cản trở, không ngại, cùng lúc làm sạch. Chiến Luân Hồi nói, tốt, ta sẽ hết sức nỗ lực. Chiến tiêu tiêu cười giống như khuôn mặt di đà, lộ ra một tia ngưng trọng. Chiếc một kim huyện, trò trang cần xuất động một vị thánh tôn cường giả. Cái này, nếu để cho bất luận kẻ nào biết, chỉ sợ đều cười đến trùng trăng. Nhưng... Chiến tiêu tiêu chính mình lại biết, phần nhiệm vụ này không dễ thực hiện. Bởi vì Thủy chung đó là kẻ có được không linh thể chất, tương lai của kẻ có được không linh thể chất, mặc dù là một cái thánh tôn cường giả, cũng là không thể không cân nhắc. Huyện Phụ đối với không linh thể chất vô cùng coi trọng, chỗ đó ngoại trừ bảy đại thánh hoàng, bên ngoài tất nhiên còn sẽ có cao thủ che giấu bảo vệ. Cho dù là nhiệm vụ không thành, thậm chí mất mạng, cũng không phải không có khả năng. Cho nên chiến tiêu tiêu cũng không có chủ quan khinh thường, càng không dám khinh thường. Đạt quyết định giết hắn, vậy thì lập tức trả tay. Quyết định thật dành, đó mới là thủ đoạn xâm chấp. Cái gì mà đối thủ khó cậu, tự mình bồi dưỡng đối thủ, căn bản chính là ngu không ai bằng, tự chui đầu vào rọt. Chiến Luân Hội nhớ ra cái gì đó, khuế miệng coi lại lệnh lùng khẽ hừ. Kế tiếp, hắn ngẩn đầu lên suy nghĩ thật lâu, chăm rãi mà nói. thiên giờ trong khoảng thời gian này... Địa mạch có thể có cái gì khác thường? Chiến thiên cơ thần sắc nghiêm túc, lập tức trả lời nổi. Cũng không có chút nào khác thường, miêu gia địa mạch như cũ chậm chạp, chảy về hướng chiến gia, hết thảy bình thường, tin tưởng chỉ qua một thời gian ngắn, sẽ hoàn toàn dung nhập bổn gia bên trong. Lúc đó cho dù có phong thủy đại sự khác, phát giác cũng bất lực rồi. Nhưng ta vẫn cảm thấy có chút không ổn. Chiến luân hồi hiếp bác nổi, hoặc là bởi vì sự tình quá mức thuận lợi, Ngược lại để cho trong nội tâm của ta cảm thấy bất an Hiện tại ta phi tượng hoài nghi Sư phụ ta Có còn khỏe mạnh hay không Nếu là còn khỏe mạnh Nói đến đây Chiến Luân Hội bắt đầu có chút bực bội Phất phất tay nói Các ngươi đi ra ngoài đi Tiến hành chuyện các ngươi nên làm Sau đó hắn xoay ngựa sang chỗ khác Một mình đối mặt với bức tượng đen kịch Chỉ chữa cho mọi người một cái bóng lưng Tuy hắn không nói thêm gì nữa Nhưng nửa câu nói lúc trước của hắn lại là làm cho năm người đều ở trong lòng nặng nề chấn động. sư phụ của chiến luân hội miêu khuynh thành người kia còn khỏe mạnh hay không? tại sao phải hỏi như vậy? chẳng lẽ miêu khuynh thành miêu gia tổ tiên cũng chính là chủ nhân huyện phủ đời thứ nhất, cửu u đệ nhất thiếu quan môn đệ tử, cửu u đệ nhất thiếu khai sáng huyện phủ, nhưng miêu khuynh thành lại đơn phương đọc mã đem phiêu miểu huyện phủ phát dương quan đại. Thẳng cho đến quy mô hôm nay, có thể nói toàn bộ phiêu miễu huyện phủ bên trong được tràn đầy dấu vết của Miêu Khuynh Thạnh. Miêu Khuynh Thạnh phát triển huyện phủ về sau thu 8 người đệ tử. Ngay tại lúc này, bác đại thế già tổ tiền. Chiến Luân Hội rõ Trang là một trong bác đại đệ tử thân truyền của Miêu Khuynh Thạnh. Khó trách, chiến Gia đối với hắn như thế cùng kính, mà Miêu Khuynh Thạnh bây giờ đang ở trong huyện phủ đã là thuộc về truyền thuyết. Gần với cửu U, đệ nhất thiếu, truyền thuyết, chẳng lẽ hắn vẫn còn sống à? Mấy người nhìn thoáng qua, đều có cảm giác được loại ý nghĩ này, quá thật là vô căn cứ, nhạm chắn đến cực điểm. gật đầu đáp ứng một tiếng, năm người vừa búng đi tra, đột nhiên chiến luân hội chợt đứng lên, khuôn mặt trắng bệt đột nhiên bắn ra hai đạo thuần quang màu xanh lá. trầm thấp nói, có người xong vào lòng đất chiến già, lập tức đi thăm dò. Có người xong vào à, làm sao có thể? Chiến vũ vân ngạc nhiên chính là khiến cho mọi người đều không thể tin được. Chiến gia từ khi có giả tâm lạm huyện phủ chi trụ đến nay, lòng đất chiến gia chính là một bí mật, ngoài trừ dòng chính chiến gia có huyết mạch thượng khiết ra thì bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào. Phần công tác bí mật này có thể nói là đã làm được cực hẳn. Những thế gia khác thậm chí còn không biết chiến gia có một thế giới dưới lòng đất mà cả ngay chiến gia... Biết rõ thế giới dưới lòng đất cũng là tuyệt đối không cao hơn hai mươi người đấy. Địa điểm, trọng yếu như thế này, làm sao còn có người ngoại sông tởi? Cái này là linh hồn lực lượng, sinh ra hương vị, cảm giác của ta không có lầm. Quả thật, có ngoại nhân sông gần đây rồi. Chiến luân hồi âm u nói, khuôn mặt trắng bệt, lồ ra vẻ tàn độc. Còn không mau đi, tra rõ toàn diện cho ta. Khuôn mặt tà ý vào công năng tàn hình nghịch thiên, tới cực điểm của âm dương độn. Nên không kiên nể gì cả, mà từ chân cao, một đường sông thẳng xuống, ngồng nghệ sông thẳng vào bên trong chiến gia, như vào chỗ không người. Hắn tiện tay bắt lấy mấy người, trực tiếp triển khai nhiếp hồn đại pháp, cộng thêm thuộc thùi niên, ép hỏi trai nơi ở của hai quân đệ. Chiến Thanh Phong cùng Chiến Ngọc Thụ. Lại nói, chiến gia tuy không ít, nhưng đạt đến cao tầng, cũng không nhiều lắm, biết trỏ nơi ở của hai quân đệ chiến gia kia lại càng ít. Thẳng đến liên tục hỏi mười mấy người về sau, quân bà ta mới tự trong miệng một cao tận trước cuộc đi. Quân đệ xui xẻo đại đều đã bị ăn bài đến chỗ cửu u luyện hụn, mà về phần chỗ đó, địa điểm xác thực giống như, không ai biết, duy nhất một điểm manh mối chính là trong lòng đất. Quân đại thiếu gia kể tại cao găng lớn, dựa vào âm dương đụng thần kỳ, hơn nửa chính mình, giống như khu chiên đến, cũng không thể không có thu hoạch trở về. Kết quả là tiếp tục đi xuống, dùng tốc độ kinh người, cơ hội là từ trên mặt đất, đào thẳng xuống thế giới dưới lòng đất, hết sức cơ mật của chiến gia. Thế giới dưới lòng đất của chiến gia, đối với bất luận kẻ nào trên đời này mà nói, đều có chỗ tuyệt mật. Tin tưởng như cửu u thập tứ thiếu tự mình đến, cũng chưa chắc có thể tiến thói tự nhiên. Nhưng đối với người, mang năng lực biến thái, thổ lực. Còn thêm âm dương độn, như quân thiếu gia mà nói, giống như là đi dạo tại chính hậu hoa viên nhà mình, tùy ý nhàn nhã dạo chơi. Chiến gia xử sự, sự quá mức nghiêm cẩn, hầu như tất cả những ai liên quan đến thế giới trước mặt đất này, cả đời không được ra ngoài một bước. Có người vi phạm giết không thà, thậm chí đại đa số những người này, căn bản chính là từ nhỏ sinh ra dưới mặt đất, đến khi lớn lên cũng hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua ánh nắng, cho nên nguyên một đám giống như cường thị sắc mặt trắng bệch. Toàn bộ không có bộ chút huyết sắc. Khuôn mặt ta còn cho rằng mình đã lạc đến thế giới người da trắng, nên kích ngạc vạn phần. Nguyên một đám khuôn mặt so với hạm trăng của ta còn trắng hơn. Coi như là kiếp trước, là người da trắng, nhưng bề ngoài cũng không trắng đến như vậy. Trắng đến nỗi giống như không phải là người. Lần này tương đối đơn giản, chỉ bắt hai người dùng sư hụn đại pháp trực tiếp tìm tra, cứu u luyện hồn, vẫn là người địa phương tương đối quen thuộc hoàn cảnh nà, hơn nữa đại thiếu lúc này đây cũng không cần sử dụng giết hồn đại pháp công thuộc thôi điền, thì đến bây giờ đã không cần thiếu phải che giấu cái gì. mấy nô bộc chiến gia bị hắn sử dụng qua sư hồn đại pháp đều biến thành người thực vật, Tánh mạng thần hồn sớm đã phá thành mạnh nhỏ khó có thể phục hồi trở lại. lần này hắn ra tay như vậy lý do rất đơn giản, khuôn mặt ta cần tạo thành một loại biểu hiện giả tạo, hắn muốn làm cho người ta Nghĩ đến chiến gia chêu chập đến một vị, đối thủ cực kỳ cường hẳn, mà tâm quan thủ lạc rất đáng sợ. Mà thủ đoạn của vị, đối thủ cơ hội là vượt qua tưởng tượng của mọi người. Không những hung tàn ngoan độc, còn có thể làm cho người khác muốn sống không được, muốn chết không sống. Mà cách làm như thế, mục đích cuối cùng tự nhiên không ngoài việc, để mọi người hoài ghi, mọi chuyện xảy ra ở đây có liên quan đến vị, mặt quân dạ, kẻ có không linh thể chết kìa. Tuy trăng tàn nhẫn, nhưng quân mặt ta lại đắc ý. Trong lòng không có nửa điểm thương hại, đối với người của chiến gia, làm như vậy, quân đại thiếu già cảm thấy nhân tự lắm rồi. Ngay lúc đại thiếu đi từng bước mạnh như vũ bảo về phía cửu U luyện hụt, vùng đất đồng thời đột biến, dường như ngay cả quân mạc tạ cũng không nghĩ tới, địa phương hắn vừa đi qua lại ẩn giấu một gian mật thất Trong nhà trên tầng cao nhất có sáu người đang tập trung nghị sự, mà lão gia hỏa chiến luân hội này. Không biết trước cuộc đã luân hội bao nhiêu lần, quả nhiên có chút đạo hạnh lại có thể lợi dụng tinh thần, cảm ứng độc đáo của chính mình nhận ra khí tức của quân Mạt Tà. Tuy rằng phát hiện chất nhỏ bé, nhưng dù chỉ một chút, cũng đã nhận định ra sự việc. Quân Mạt Tà đang dùng tốc độ cao nhất bay vút vào bên trong, đột nhiên trên để đầu truyền đến một tiếng ong kỳ lạ, dường như là âm thanh của chiếc chuông kỳ lạ. Dù chỉ trong một sát nàng, âm thanh quái dị đã truyền khắp lòng đất. Tức thì mọi người ở thế giới dưới lòng đất đều gươm túi vỏ, nỏ dương dày, thần hôn nát thần tính, đứng lên cả. Đã bao nhiêu năm, thế giới dưới lòng đất, người ngoài đều không thể xông vào. Vậy mà hiện giờ, đã có địch nhân xông vào. Đây chính là quan hệ đến chiến gia, tối đại, bí mật. Người chiến gia lại há có thể không kinh hoảng ngạc. Nếu quả thật để cho người vừa tới chạy thoát ra ngoài chỉ sợ chiến gia tối đại bí mật trong vòng một đêm truyện khắp cả huyện phủ như vậy các đại thế gia tất nhiên sẽ lập tức cảnh giác bởi vì dạng bí mật này căn bản không thể nào che giấu chiến gia sau này muốn làm chuyện gì thì khó khăn có thể gia tăng thêm vài phần một quân cờ đặt sai cả bàn cờ đều thua cho đến đối với chiến gia bà đói, đây là chuyện kinh thiên đồng địa mọi người đối với chuyện này nhất định phải đề tỉnh tới cao độ nhất định phải bắt được kẻ xông vào để xử tử mới có thể làm cho vòi người đang căng thẳng như tên đã dừng cùng buông lỏng ra được trước mặt khuôn mặt tại giờ đây là cả một đám người áo đẹp sau đó lại có thêm năm sáu tên hắc bào nhân nhanh chóng xuất hiện nhí mắt về đến đây tụ cùng một chỗ các người phát hiện gì sao không có cái tên tử tặc kì thập phần giáo hoặc, toàn bộ không có một chút dấu vết nào lưu lại duy nhất có thể xác định Tạc tử kia vẫn đang ở tại thế giới dưới lòng đất còn chưa có rời đi. Xem như trong bất hạnh còn có đại hạnh. Không có rời đi là tốt rồi. Các ngươi tiếp tục luộc soát. Nhất định phải luộc soát. Quý không thể để cho hắn rời đi. Năm đạo thân ảnh sót một tiếng phân tra năm phương hướng cấp tốc phi thân ra ngoài. Chiến gia bên trong quả nhiên hùng hậu. Năm người này, mỗi người đều có được tu vi thánh giả. Thực lực tối đa cũng chỉ kém hơn thánh hoàng cường giả một bậc mà thôi. Bởi vậy... Có thể thấy được mưu đồ của chiến gia nhất định không rõ. Cuộc mặt ta ánh mắt thâm thúy, nhìn lên năm người lướt đi trên thông đạo, trong lòng âm thầm cân nhắc. Sau năm cao thủ thế này, lại có thời gian dài ở trong lòng đất làm bạch nhẫn. Vậy mưu đồ của chiến gia nhất định rất kinh khủng này. Đúng lúc này, lại có mảnh tiếng chung vì tường dùng nhập vang lên toàn bộ người của chiến gia. Đang lục soát khắp đời, trong thế giới dưới lòng đất, đều không một chút chần trừ. Đột nhiên cấp tốc lui về trong mật thất, như thủy triệu rút đi vậy. Bang bang bang, âm thanh liên tiếp vang lên không ngừng, cửa đá của mỗi cái mật thất đều đóng lại rất nhanh, trong chốc lát tất cả thông đạo đều trống rỗng. Đây là có chuyện gì? Khuôn mặt ta tất nhiên là hoài nghi, vì sao đã khẩn trương rồi lại triệt để buông lỏng, hoàn toàn không hề làm gì hay lục soát sao? Đang tính thủ đoạn gì, chắc lẽ thật sự muốn thả ra sao? đang đầy một bụng hồ ghi bỗng nhiên vù vù một loại âm thanh ào ào vang lên từ các lối vào thông đạo tuôn ra vô số cụ quái phi trùng tự như là ong mật vậy đưa cánh trong thông đạo rồi phi hành lên một mảnh đông nghìn nghịch nhìn qua ít nhất cũng có mấy ngàn con chẳng lẽ dùng mấy con sâu nhỏ tìm tung tích ta những con sâu nhỏ này có thể có tác dụng gì khuôn mặt ta hiện tại thân vẫn ở trong trạng thái âm dương đụng dưới trạng thái âm dương đụng Chẳng khác nào ẩn thân hư không, vạn pháp bất xâm đại thiếu cảm thấy, thật sự yên tâm, toàn bộ không một chút sợ hại, nhiều nhất cũng có vài phần nghi hoặc mà thôi, xem trảm những thứ. Phi trùng này là một loại thủ đoạn lục soát hiệu quả hơn cả chiến giả Đáng tiếc gặp phải bốn thiêu gia, các người nhất định thất vọng rồi. khuôn mặt ta trong lòng cười lạnh một tiếng, trôi tiếp tục đi tới. Hắn dựa theo kế hoạch sớm định ra, mà tiếp tục tìm kiếm nơi ở của hai quân đệ chiến giả kia. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đột nhiên nhìn thấy những con tiểu phi trùng theo lối vào thông đạo bay thẳng về phía mình. Hơn nữa, mỗi một con có vẻ như đều xác định chọn một tiêu. Chẳng lẽ những con sâu nhỏ này lại thực sự có thể cảm nhận được sự tồn tại của tà? Quan mặt tàng nhớ mày nhìn chăm chú về những con tiểu phi trùng bay càng lúc càng gần này. Âm dương đụng này chưa bao giờ thất tụ chẳng lẽ hôm nay là bị một con sâu nhỏ phá vỡ sao? đại thiếu gia suy đoán không sai, loại sâu nhỏ này thân mình cơ hồ không có bất kỳ một chút lực công kích nào, trong một lần chiến luân hội rơi vào hiểm cảnh nhưng vẫn toàn mạng thoát ra bên ngoài thì vô ý phát hiện ra một loại trùng kỳ lạ, loại côn trùng này sống tập trung tại nơi có người chết, bởi vì chúng cần có một lượng thi khí nồng đậm mới có thể sinh tồn, sinh sản. Loại sau này mặc dù không có bao nhiêu lực công kích, nhưng lại có được năng lực cắn nuốt linh hồn người chết kỳ lị. Đây là chỉ năng thiên phú, cho nên chúng nó, đối với linh hồn vô cùng mẫn cảm. Chiến Luân Hội sau khi lấy được thứ này, cảm thấy thứ đồ chơi này mặc dù không có cái gì gọi là uy luật thực chất, nhưng lại là một trợ thủ phòng ngự, tri tùng tuyệt hảo, liền đem về bồi dưỡng, lại đặt tên là vạn quỷ phệ hồn trùng. Từ trước đến nay... Hắn dùng loại vật này để truy tùng hoặc là tìm nơi ẩn nắp của địch nhân thì có thể nói là hiệu quả trọ trệt chưa bao giờ thất thủ. Hôm nay, hắn thấy tất cả mọi người chiến gia đều xuất thủ cũng không thể tìm được tung tích của tên đột nhập kìa liền đem vàng quỷ phệ hụn trùng thả ra. Quả nhiên, hiệu quả trọ trệt. Vàng quỷ phệ hụn trùng vừa ra tới liền phát hiện tung tích quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà tuy rằng trong trạng thái ẩn thân Thì tất cả mọi người đều không nhìn thấy hắn, nhưng loài trùng này cũng không phải là dùng mắt để nhìn mà. Lại nói hắn dù là ẩn thân hư không, nhưng bản thân linh hồn dao động vẫn là thực tế tồn tại. Đương nhiên, lúc đầy quân mặt tà công lực vẫn còn thách, chưa thể chân chính dùng âm dương độn đến mức như ý. Hiện tại vẫn chỉ là ở mức nửa hư nửa thực, trạng thái như có như không này. Bị loài tuyển trùng đối với linh hồn lực cực kỳ mẫn cảm này, phát giác cũng là phải đạo thôi. Nhưng giờ, khuôn mặt ta làm sao có được hiểu thấu đáo như vậy? Nên giờ hắn cực kỳ hoảng sợ, hắn như thế nào? Không nghĩ tới thiên hạ này lại có sinh vật kỳ quái như vậy, chẳng lẽ quả thực có pháp có phá? Mấy con côn trùng nhỏ bé này là thật sự có thể phá âm dương độn pháp chưa bao giờ thất thủ của chính mình.